Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn Chào mừng quý vị và các bạn đến với câu chuyện đầu tiên của buổi tối ngày hôm nay Để chúng ta đến với câu chuyện nghĩa địa cổ của tác giả rất quen thuộc Tác giả Chín Nguyễn trên kênh MC Linh Soạn Official Ngay bây giờ chúng tôi mời quý vị và các bạn đến với nội dung câu chuyện này Tiếng chuông nhà thờ vang lên xa xa tận cánh đồng, nơi Lú Trẻ đang thả trâu ở trong buổi chiều hè nắng nóng. Dường như nó đã thành quen cứ sau khi chuông nhà thờ vang lên là Lú Trẻ lại chuẩn bị tinh thần để đuổi đàn trâu về nhà. Nhưng hôm nay nhìn thấy con trâu nhà mình bụng vẫn còn đói, thằng Công Minh liền quay sang nói với thằng Hiểu. "Này, trâu nhà tao với nhà mày vẫn còn đói quá, giờ này mà về thào nào cũng bị ăn mắng cho mày xem." Thằng Hiệu nghe thằng Minh nói thì cũng liếc nhìn con trâu nhà mình rồi gật đầu đáp. "Ờ vậy kệ tụi nó về trước, tao với mày ở lại thêm chút nữa cho trâu ăn no rồi về. Giờ này trời cũng vẫn còn đang sáng lắm, lát nữa mặt trời lặn hẳn thì về." Thằng Minh không đáp mà giơ ngón tay cái ra hiệu đồng ý. Cứ như vậy cả ngày thằng ngồi vắt vẻo trên lưng trâu. Thằng Minh thích thú nghe tiếng sáo của thằng Hiệu thổi mà đôi mắt lim dim như là muốn ngủ. Tiếng họ nhau về của mấy đứa sóng bên làm cho thằng Minh giật mình. "Ê, hai thằng kia về thôi, về tối nay còn đi ra sân đình xem chiếu phim." Minh liền xua tay về phía đám bạn rồi đáp, "Châu nhà ta còn đói lắm, tụi mày về trước đi, lát nữa hai bọn tao về sau." Vậy là đám bạn kéo nhau về hết, trên cánh đồng vắng chỉ còn lại hai thằng. Thằng Hiếu vẫn còn say sưa cùng với cây sáo của mình, còn thằng Minh thì mày suy nghĩ sẽ tưởng tượng đến bộ phim hôm nay sẽ chiếu. Một lát sau Thẳng Minh quay sang Thẳng Hiểu rồi nói: "Bố ta hôm trước nói là mấy hôm nữa tậu riêng nhà tao cái tivi." Thẳng Hiểu ngừng thổi xáo, ánh mắt long lanh nhìn Minh rồi thốt lên: "Thế cơ á, sướng thế còn gì, mà hôm trước bố ta cũng bán ví mẹ tao là mua cho tao con xe đạp xịn để đi học đó." Thẳng Minh cũng quay sang Thẳng Hiểu rồi trầm trồ: Tự nhiên ánh mắt của nó đang vui lại trở nên buồn rồi nói: "Bố tao dạo này đi làm thuê chắc cũng vất vả, hôm trước tao vô tình nhìn thấy lưng bố tao có mấy vết bầm tím, chắc là đi làm lại bị ngã vào đâu. Bọn mình phải cố gắng học thật tốt, sau này có tiền cho bố mẹ để bố mẹ đỡ vất vả." Hai thằng nhìn nhau rồi ánh mắt chất chứa đầy ước mơ cho tương lai. Trời càng về tối nhưng dường như cả thằng Minh và thằng Hiệu chẳng để ý mấy. Đột nhiên là với cuối cánh đồng vọng lại tiếng sáo của ai đó, du dương. Mới nghe thôi mà cả hai thằng đều cảm thấy nổi cả da gà. Bởi nó quá hay, quá lùi cuốn và có vẻ lại rất thợp với tâm trạng của hai thằng vào lúc này. Trong cơn say tiếng sáo thằng hiệu còn hát theo giai điệu của tiếng sáo ấy. Từ ra đi trên con đường đầy hoa lá, ngay trở về giữa cắt bụi hư không. Thằng Minh thích thằng Hiệu hát thì trầm trổ Ây cha, đúng là cây văn nghệ của xóm Bài này là của người lớn mà mày cũng thuộc cơ á Thằng Hiệu quay sang thằng Minh cười tít mắt rồi đáp Chuyện tao mà lại, thể loại nào cũng chơi được hết luôn Dưới cắm mắt nhìn lém lình của thằng Minh Thằng Hiệu sau phút chốc vinh mặt lên với bạn Lúc này cũng trở lại với nét mặt bình thường rồi thú nhận Nói thật ta cũng chẳng hiểu vì sao tự bỗng dưng lại thuộc bài hát này nữa, thi thoảng cũng chỉ nghe qua cái đài bố tao bật thôi, mà tao cũng chưa bao giờ tự hát. Nãy nghe tiếng sáo bên kia, bỗng dưng tao nhớ ra một một lời của bài hát ấy. Nhắc tới tiếng sáo khi nãy, cả hai thằng bây giờ mới nhận ra, cái tiếng sáo kia đã im bặt từ lúc nào. Thằng Minh suy nghĩ một lát rồi hỏi, "Này, bên kia nó chẳng phải là cái nghĩa địa cổ sao hả? Nãy tao nhớ làm gì còn thằng nào rớt trâu ở đó?" Tăng Hiểu nhìn Thằng Minh lắc đầu. Ta không biết, nhưng mà Thối Sáo thì chỉ có đám trẻ châu tụi mình thôi, chứ còn làm gì ai khác. Chắc là mấy thằng làng bên hôm nay cũng về muộn. Thằng Minh gãi đầu mà nói: "Nhưng mà tao nhớ làng bên làm gì có thằng nào có tố chất nghệ sĩ như mày đâu. Thối Sáo hay hơn cả mày nữa thì càng khó." Tăng Hiểu thấy Thằng Minh nói vậy thì cũng cảm thấy có lý. Nó chắc này vẫn tự hào là thằng Thối Sáo hay nhất ở khu này. Vậy mà nay lại xuất hiện người thổi hay hơn cả nó. Nó liền nảy sinh ra ý tưởng nói với Nghe truyện hot nhất tại doctruyenaudio.net